Tôi đổ mồ hôi, chằng lẽ trong lòng Lâm Mồi Bội tôi lại háo sắc đến nỗi, ngay cả nữ quỷ cũng không tha hay sao. Một cảm giác buồn bã yêu thương chợt lan tỏa trong lòng tôi. Sau đó, Lâm Bội Bội đáp một câu rồi cúp điện thoại. Một làn gió lạnh thổi qua, cảm giác man lạnh ở mông khiến tôi không thể ngồi yên, đứng cũng không xong, chỉ có thể đi tới đi lui trong khu rừng. Khoảng 10 phút sau, một bóng dáng thớt thàng, cao giáo quyến rũ bước tới, không ai khác ngoài Lâm Mồi Bội Bội. Lamboy Boy để quần áo ở bên ngoài khu rừng nhỏ rồi gửi cho tôi một tin nhắn, sau đó rời đi. Tôi liếc nhìn rồi nhanh chóng lấy quần áo. Đây là quần áo mới, vẫn còn nguyên nhãn hiệu. Tuy nhiên, mắt thẩm mỹ của Lamboy Boy rất tốt, mặc vào vừa vặn và đẹp mắt. Sau đó, tôi bước về phía hồ. Từ xa, tôi đã thấy Lam Boy Boy đứng duyên dáng bên hồ, bóng dáng thả của cô ấy in trên mặt nước, mái tóc dài theo gió phiêu Tạo nên một cảnh tượng đầy vẻ tiên khí. Lâm đại mỹ nữ, cô tìm tôi có việc gì sao? Tôi bước tới, cười nói. Lâm bội bội liếng nhìn tôi một cái, đôi mắt đầy quyến rũ. Sau đó nhẹ nhàng cười nói. Không có việc gì thì không thể tìm cậu à? Nói xong liền nghịch ngậm nhăn mũi, làm tôi ngẩn người. Thấy tôi như vậy, Lâm bội bội cười tươi như hoa, hé miệng nói. Chị cảm ơn cậu đã cứu chị tôi mà thôi. <cười> chị của cô cũng là chị của tôi mà. Tôi tiến tới gần, cười hăng hắc nói. Tuần sau là sinh nhật của tôi, hy vọng cậu có thể đến. Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Bội Bội có chút hồng. Cô chưa bao giờ mời chàng trai nào, đặc biệt là khi chị cô đã nói với cô rằng phải chủ động hơn, không nên giữ vẻ lạnh lùng. Hãy thả lỏng và thể hiện sự nhiệt tình. Nghĩ tới điều đó, Cô có chút ngại ngùng. Tôi chỉ là sửng sốt một chút, rồi vui vẻ đồng ý. Ai được tham dự sinh nhật của Lâm Đại Mỹ nữ, đó chính là khả ngộ bất khả cầu. Sau đó tôi nói chuyện với Lâm Bội Bội một lúc, rồi nhanh chóng trở về ký túc xá. Mấy người Vương Mánh vẫn chưa về. Tôi ngồi ở trên giường vận hành thi quỷ chi khí trong cơ thể. Tầng 3 và tầng 4 thực sự khác nhau xa. Chi quỷ chi khí trong cơ thể đã chuyển từ thể khí sang thể lỏng đen đặc. Trải qua tứ chi, đầy ấp và mạnh mẽ. Hiện tại gặp lão quỷ bình thường hẳn là đủ bảo vệ mình đi. Một lúc sau, mấy người vương mánh trở về với mùi rượu nồng nặng. Chết tiệt, đám gia hỏa này không có tình nghĩa gì cả. Không nhận điện thoại của tôi rồi đi nhậu. Để xem tôi xử lý bọn họ như thế nào. Sau khi chào tôi, cả nhóm ngồi xuống. Vương Mãnh vỗ vai tôi cười nói Hiểu phi tôi đã tìm được bạn gái rồi Thân hình và khuôn mặt đều tuyệt vời Sau này tôi không cần tự sướng nữa Cậu ta nói khiến cho tôi có chút sửng sốt Sau đó hét lên Ấy cái quái gì vậy Sao cậu lại có bạn gái trước tôi Vương Mãnh khinh thường nhìn tôi Thần tình kích động cười nói Duyên phận là chuyện không thể đoán trước được Thấy vẻ mặt xuân tình của cậu ta Tôn lắng đầu rồi vỗ vai của Vương Mãnh, nghiêm túc nói: "Tiểu tử, phải chú nhiều đến thân thể, không thì cây tam chứng đã không được đâu." Vương Mãnh mắt, méo môi khinh thường nói: "Ai, cậu nghĩ tôi cũng giống cậu à?" Lão tử Thiên Phú dị bẩm, một pháo đến hừng đông. Nói xong, tôi chạy ngay lên giường đi ngủ, chỉ còn lại mấy người Vương Mãnh tiếp tục bàn chuyện đầy dục vọng, có lẽ bị ảnh hưởng bởi bọn họ đêm nay tôi không mơ thấy trận chiến như thường lệ mà lại có một giấc mơ xuân. Tôi mơ thấy mình và Lương Tĩnh Nghiên có một trận chiến dữ dội. Những động tác và tiếng rên rỉ yếu ớt đó. Wow, thật không chịu nổi. Nghĩ lại mà vẫn thấy kích động, giá như nó là có thật. Khi tôi còn đang hồi tưởng, cửa ký túc xá mở ra. Lần này không phải là Lâm Bội Bội mà là một gã mập mạp với cái bụng to, mắt đeo kính, trông thật buồn cười. Người đến không ai khác chính là Lưu chủ nhiệm của trường Giang Đại chúng tôi, Lưu Nhị Lăng. Nhìn thấy ông ta, tôi không khỏi thắc mắc. Ông ta đến đây làm gì? Chẳng lẽ vì tôi suốt ngày không đi học nên đến nói chuyện? Lâm bội bội ở đây, mượn gán hùm ông ta cũng không dám. Tuy nhiên, trong ánh mắt của Lưu Nhị Lăng có chút thi khí, khiến tôi hiểu ra điều gì đó. Đồng học ngô hiểu phi, sáng sớm đến làm phiền cậu thật là ngượng ngùng. Lưu Nhị Lăng cười lịch sự nói Lưu chủ nhiệm tìm tôi có việc gì không? Tôi bước xuống giường Mang theo tiểu huynh đệ phỉnh to Tùy ý hỏi Liêu Nhị Lăng ánh mắt đều trừng lớn Không biết có phải vì chỗ kia quá lớn Bị dọa sợ hay không? Lúc này Vương Mãnh và mấy người kia cũng thức dậy Nhìn thấy Lưu Nhị Lăng cũng có chút ngạc nhiên Nhưng đoán rằng ông ta tìm tôi Nên bản thân từng người đều đi sửa mặt Liêu Nhị Lăng ngồi xuống ghế thở dài rồi kể lại chuyện. Trong thời gian nghỉ vừa qua, mẹ của Liêu Nhị Lăng đã qua đời, nguyện vọng cuối cùng của bà cụ là được chôn cất không muốn bị thiếu thành trò và được chôn cùng với người chồng quá cố, hy vọng kiếp sau có thể tiếp tục làm vợ chồng. Liêu Nhị Lăng làm theo nguyện vọng của mẹ, bỏ ra một khoản tiền lớn để đưa thi hài từ nhà tang lễ về quê trong đêm. Việc chôn cất có những nghi lễ cần tuân thủ, phải chọn đúng thời gian. Không thể sớm cũng không thể muộn, phải động thổ vào thời điểm nhất định, trước khi động thổ, trên sảnh phải một con gà trống sống, gọi là gà dẫn hồn. Gà gãy không thể động thổ, gà chết cũng không thể động thổ. Liêu Nhị Lăng đã tính toán thời gian và chuẩn bị đầy đủ gà dẫn hồn. Đám người mang theo quan tài, mặc áo tang, vừa đi vừa khóc hướng về nghĩa địa. Nhưng không ngờ, mới đi được một đoạn, họ gặp một đàn cáo trắng cản đường. Lưu Nhị Lăng bắt đầu sợ hãi Nhưng vẫn tiếp tục đi Đi thêm 10 phút nữa Họ gặp một bầy cú mèo kêu sền dĩ Về phía quan tài Âm thanh như tiếng khóc của trẻ sơ sinh Rất đáng sợ Liêu Nhị Lăng có cảm giác những con cú này Không muốn họ tiến bước Vừa lo lắng vừa sợ hãi Họ đến được nơi an táng Nhưng Lưu Nhị Lăng suýt ngất xỉu Khi nhìn thấy trên mộ của cha mình Có vô số xác chuột đào đất Cùng với xác các loài rắn, chim khác làm cho cả ngôi mộ bị nhuộm đỏ, thật kinh hoàng. Ngay lập tức, Liêu Nhị Lăng ra lệnh cho mọi người mang quan tài về, nhưng điều kỳ lạ hơn là trên đường về, cứ mỗi bước đi, họ lại gặp vật cản như không muốn để họ rời đi. Liêu Nhị Lăng toan mồ hồi, nhưng may mắn đã trở về an toàn. Ngay lập tức, ông ta tìm đến ông lão bảo vệ, nhưng biết tin ông lão đã đi du lịch, liền chuyển sang tìm tôi. Nghe xong, tôi có chút sửng sốt. Rồi nhìn chăm chăm vào Lưu Nhị Lăng với vẻ mặt kỳ lạ, nhẹ giọng hỏi Ông không có trồn cất sau đó lại khiêng quan tài trở về à? Đúng vậy lúc đó xung quanh toàn sắc động vật máu chảy khắp nơi ta đâu dám đào mộ hợp táng nữa nên lại khiêng về định tìm một thầy phong thủy xem rồi mới hợp táng như vậy an toàn hơn Lưu Nhị Lăng nhìn thấy vẻ mặt không đúng của tôi sáng mặt trắng bạch hỏi tiếp Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Tôi gật đầu, khuôn mặt hơi trầm xuống, lắc đầu giải thích. Người chết thường phải để quan tài 3 ngày hoặc 7 ngày khi đưa tang hoặc làm lễ, chỉ cần quan tài được nhấc lên khỏi mặt đất, phải đi theo lộ trình và thời gian nhất định. Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được dừng lại, hãy để quan tài chạm đất. Một khi chạm đất, 10 phần chắc chắn sẽ xảy ra hiện tượng sáng chết vùng dậy hoặc gặp phải thứ không sạch sẽ. Người khiêng quan tài thường là 8 người đàn ông Dương khí không nên quá mạnh Cũng không nên quá yếu Quá mạnh sẽ làm kinh động đến xác chết Quá yếu sẽ mời gọi những thứ không sạch sẽ Phong tục này còn gọi là đi âm lộ Nghĩa là lúc đó bạn đang đi trên con đường âm giới Dương khí mạnh nên không thể dừng lại Phải nhanh chóng rời khỏi Nếu không sẽ gặp ma quỷ Mà cách làm của Lưu Nhị Lăng là đại kỷ Khi đi âm lộ gặp phải cáo chắn đường Cú mèo kêu khóc, đây là điểm xấu. Nếu lúc này quay lại, dù có kiêm kỵ nhưng không có vấn đề lớn, nhưng đã cố gắng đi hết âm lộ, liền đại biểu cho mở âm huyền, cần phải chôn cất an táng. Lúc này, ông lại khiêng quan tài trở về, không chỉ làm phần lòng những linh hồn tốt bụng ngăn cản, e rằng cả người trong quan tài và người ở mộ cũng không hài lòng, khả năng khởi sát là rất lớn, khi đó bất cứ ai tham gia tang lễ đều sẽ gặp nguy hiểm. Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Lưu Nhị Lăng, tôi tiếp tục nói: Theo những gì ông kể, khả năng cha ông sẽ thành sáng chế vùng dậy rất cao, còn mẹ ông thì chưa chắc. "Hiểu vì, cậu đi cùng tôi xem như thế nào nhé." Nghe vậy, Lưu Nhị Lăng lần này thật sự lo lắng, trong giọng nói còn có chút cầu xin. Tôi cười cười, "Bình thường sáng chế vùng dậy cần 3 ngày, vẫn còn sớm, thời gian hoàn toàn đủ. Tuy nhiên, Liêu Nhị Lăng ở trường nổi tiếng là kiêu căng, không biết bao nhiêu sinh viên đã bị ông ta làm khó. Lần trước thôi Đào và Vương Hải bị đuổi học vì ông ta trừ 6 điểm học tập. Bây giờ có cơ hội, tôi không thể bỏ qua việc chỉnh trị ông ta. Ngay lúc đó, tôi tỏ vẻ khó khăn nói: "Liêu chủ nhiệm, sắp thi rồi, chúng tôi phải đi học để không bị trượt môn." Liêu Nhị Lăng liếc nhìn tôi, biết tôi đang dò hỏi. Liên Thẳng Thắn nói: "Các cậu không cần thi, coi như đã đậu." Liêu chủ nhiệm: "Chúng tôi chưa ăn cơm, đói quá." Tôi cười nói: "Đi, tôi dẫn các cậu đi ăn." Liêu chủ nhiệm: "Dạo này chúng tôi đang kẹt tiền, không có tiền tiêu vặt." "Bao nhiêu, tôi đưa." Liêu Nhị Lăng không chớp mắt, mấy năm nay không biết đã tham nhũng bao nhiêu tiền. "Liêu chủ nhiệm, tôi còn thiếu một bạn gái." Tôi cười hăng hắc nói: "Không vấn đề gì, tôi có em họ giới thiệu cho cậu." Liêu Nhị Lăng cũng cười hăng hắc: "Tôi thật sự can lời. Trời ạ, em họ của ông ta đủ tuổi làm mẹ tôi rồi, tôi không cần đâu." Sau đó, chúng tôi được Liêu Nhị Lăng dẫn đến một khách sạn nổi tiếng ở khu kinh hai, chọn toàn món ngon và ăn một bữa soạn. Ăn uống no nê nhưng không uống nhiều rượu vì nữa Liêu Nhị Lăng còn phải lái xe ăn xong tôi để Lưu Nhị Lăng đưa vương mãnh thôi đào và Vương Khải chờ bè trường sau đó lái xe đến vùng nông thôn quê của Lưu Nhị Lăng là một thị trấn nhỏ ở thành phố Giang Âm không xa lắm khoảng một tiếng rưỡi là đến nơi dù quãng đường không xa nhưng đủ hèo lánh xe chảy lặng l khiến tôi suýt bị nôn đến 2 giờ chiều cuối cùng chúng tôi cũng đến nhà của Lưu Nhị Lăng ngôi làng trước mắt không lớn chỉ có khoảng trăm hộ dân và tất cả đều mang họ lưu vì vậy được gọi là lưu ra thôn lưu nhị lăng đốt xe ở đầu thôn sau đó dẫn tôi vào trong làng vừa đi ông ta vừa nói lưu ra thôn của chúng tôi quá hẻo lánh quá nghèo thanh niên đều đi làm xa ở lại chủ yếu là người già và trẻ con phải mất rất lâu mới tổng hợp được 8 người khiê quan tài vừa đi được 5 phút chúng tôi đã gặp một ông lão khoảng 60 tuổi Tóc bạc trắng nhưng dáng người vẫn cứng cáp Nói chuyện rất mạnh mẽ Thấy liêu nhị lăng Ông ta lo lắng nói “Cẩu đàn Ngươi về rồi mẹ ngươi sống dậy rồi Chuyện gì vậy Tôi mới đi được một ngày thôi mà Liêu nhị lăng cũng lo lắng hỏi Ông lão như nhớ ra điều gì đó Mặt lộ vẻ sợ hãi Ấp úng nói Sau khi ngươi đi Ta đã xếp xếp vài thanh niên Đến nhà ngươi cành gác vào ban đêm Ban đầu mọi thứ vẫn yên ổn Không ngờ đến nửa đêm Quan tài của mẹ ngươi đột nhiên kêu rầm rầm Như có thứ gì đó bên trong đẩy quan tài ra Con gà dẫn hồn trên quan tài cũng kêu mấy tiếng Sau đó rơi xuống đất và chết Mấy thanh niên canh đêm Xuyết nữa thì thè ra quần Bỏ chạy thục mạng Điều kỳ lạ nhất là tối hôm qua Tất cả chó trong làng như phát điên Đều chạy đến sân của nhà ngươi mà sủa ẩm ý Nhưng dù có sủa như thế nào cũng không dám vào nhà, làm chúng ta sợ hãi suốt cả đêm. Nghe vậy, mặt của Lưu Nhị Lăng tái mét, có chút run dày, còn tôi thì thở vào nhẹ nhõm. Chó là loài động vật rất nhạy cảm, chúng có thể cảm nhận được nguy hiểm chính xác. Nếu chúng dám vào sân sủa, thì dù mẹ ông ta có thực sự sống lại, cũng không quá nguy hiểm. Nếu không, chúng đã không dám chạy đến đó sủa. Liêu Nhị Lăng liếc nhìn tôi, Đo Nghiễm giọng nói: "Đi, dẫn tôi đi xem." Sau đó, Liêu Nghiên Lăng dẫn tôi đến nhà ông ta, khoảng 10 phút sau, một ngôi nhà ngói cũ kỹ hiện ra trước mắt tôi. Chỉ cần nhìn một cái, liếc mắt một cái tôi liền biết chắc chắn thi thể đã khởi sát, nhưng còn chưa khởi thi, vì thi khí trên mái nhà vẫn còn nhạt. Trong sân còn có vài con chó đen lớn thỉnh thoảng sủa vào trong nhà. Ông lão đứng ngoài sân không dám vào bước một bước vào trong L lưu nhịn lăng có chút ng ngại nhưng rồi cũng theo vào trong phòng khách một chiếc quan tài đỏ thấm đang được đặt vốn góc cân đối là một chiếc quan tài tốt những người chết rồi thì quan tài tốt có ích gì dưới quan tài có một con gà trống nằm chết không còn chút sinh lực nào trên sàn đang một bếp than trên bàn trà đốt nến đỏ và tĩnh hương cho một tấm ảnh đen trắng của bà cụ hiểu phí, Mẹ tôi thật sự sẽ biến thành sáng chết vùng dậy sao? Liêu Nhị Lăng nuốt nước bọt, khẽ hỏi. Tôi gật đầu rồi nói với Liêu Nhị Lăng. Mở quan tài ra. Liêu Nhị Lăng có chút sợ hãi, nhưng vẫn cầm lấy công cụ từ từ mở nắp quan tài. Khi khe hở của nắp quan tài ngày càng lớn, một luồng thi khí nhẹ nhàng lan tỏa. Những con chó đen to lớn đang ngồi sổm ngoài sân đột nhiên đứng lên như phát điên lao về phía trong nhà sủa ẩm ý. Buồn zone len nhưng lại có chút do dự, chỉ đứng tại chỗ gào thét. Vì tiếng chó sủa đồn ngồn, Lưu Nghị Lăng run rẩy, còng thêm nắp quan tài vốn nặng, nắp quan tài sơn mạnh xuống đất, tạo ra tiếng rầm khiến tôi giật mình. Lưu Nghị Lăng lùi lại vài bước, mặt tái xanh, không dám nhìn vào trong quan tài. Tôi lắc đầu rồi tiến lên, trong quan tài là một bà lão khoảng 80 tuổi, mặc bộ đồ tang màu tím, tóc bạc trắng. Lúc còn sống hẳn là một bà lão dân hiền từ, nhưng lúc này khuôn mặt xanh đen đầy những thi đốm, da nhăn nhẻo như vỏ cây chồng chất lên nhau, trông như bị dao cắt rất kinh hãi và ẩn hiện trong lỗ mũi, mắt của xác chết đang còn những con thi trùng bò ra bò vào, làm cho người ta rợn tóc gáy. Cổ họng của bà lão nhô lên như yên hầu của đàn ông. Ở đây tụ thi khí và xác khí nặng, nếu không kịp thời giải thoát sẽ sớm biến thành xác sống. Nhưng nếu có thể giải thoát thi khí và sát khí Cộng thêm trấn thi phù Thì sẽ không xảy ra hiện tượng xác sống Thực tế Cách đơn giản nhất là thiêu hủy thi thể Thiêu thi thể đi Mọi chuyện sẽ kết thúc Nhưng nếu thiêu hủy thì lại trái với tâm nguyện Của bà lão sau khi chết Dù sao thì người chết vẫn nên được tôn trọng Tôi từ từ đưa ngón tay Chạm vào trong bụng của bà lão Dùng chút lực Thi quỷ chi khí lan tỏa từ bụng đến cổ họng Sau đó Hù một tiếng, miệng bà lão đột nhiên mở ra, một luồng khí đen có thể thấy bằng mắt thường bắn ra rồi từ từ tan biến vào không khí trong nhà. Khí đen đó chính là thi khí, nếu một người bình thường bị chúng phải, chỉ cần một luồng thi khí cũng có thể lấy mạng họ. Khi thi khí tan biến, bụng bà lão vốn căng trướng cũng xẹp xuống, cơ thể cũng teo lại, biến thành một cái xác bình thường. Tối đầy nó quan tài lại Sau đó lấy bút vẽ ra vài ký hiệu lên nắp quan tài rồi đốt vài nén nhang thắp trước bàn thờ. Lưu Nhị Lăng kéo tôi lại hỏi nhỏ Hiểu phi, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Mọi thứ cứ diễn ra như bình thường. Tối nay chúng ta sẽ đi một chuyến trên âm lộ một lần nữa. Nói xong, tôi nhìn Lưu Nhị Lăng tiếp tục nói Nhưng bây giờ ông cần dẫn tôi đi xem mộ của cha ông đã. Ông Dương Tiến Sinh làm việc phải lo lắng chu toàn, nếu có chút sai sót sẽ gây hại cho cả người và mình. Lưu Nghị Lăng gật đầu, sau đó dẫn tôi đến khu mộ của Lưu Trang. Khu mộ đó thực ra chỉ là một ngọn đồi không quá cao, lưng chừng đồi có lăng đăng bia mộ và bia mộ của chàng Lưu Nghị Lăng cũng nằm ở phía sau lưng chừng đồi. Theo lời của ông ta, vị trí này đã phải tốn không ít tiền để mua, sau đó lại mời một thầy phong thủy đến xem xét. Khẳng định đây là một địa điểm phong thủy tốt, rồi mới quyết định an tán tại đây. Nhưng bây giờ, sao lại trở nên hung hiểm như thế này? Đường lên núi quanh co khó đi, dù không xa, nhưng cũng mất nửa giờ mới đến nơi. Liêu nhị lăng chỉ về phía ngôi mộ cách đó mười mấy mét. Tôi vừa nhìn đã nhíu mày, ngôi mộ được xây rất đẹp, bia mộ cũng cao lớn, rất có khí thế. Nhưng xung quanh ngôi mộ lại mọc lên năm cây lớn to như thùng nước. Năm cây này tán lá sum suê, vừa đủ bao quanh chè khuất ngôi mộ. Bây giờ là buổi chiều, nhưng lại rất ít ánh nắng có thể lọt vào. Liêu chủ nhiệm có vấn đề với ngôi mộ này. Tôi nhíu mày, trầm giọng nói, một trong những điều cấm kỵ lớn nhất trong việc an táng là chôn dưới gốc cây lớn, vì cây rất dễ xuyên qua quan tài, làm đất và côn trùng xâm nhập, quấy rối người đã khuất, hơn nữa bị cây lớn che phủ. Ngôi mộ không thể tiếp nhận ánh sáng mặt trời Trường kỳ âm u Âm khí tràn đầy Thi thể hấp thu quá nhiều âm khí Trong cơ thể sinh linh Từ đó thi biến có khả năng cao sẽ xuất hiện Lúc trước phong thủy tiên sinh kia bảo rằng Những cây này là cây dựa núi Mộ này là huyệt dựa núi Nếu chôn ở đây Thì nửa đời sau của ta sẽ không lo lắng Có một chỗ dựa lớn Liêu nhịn lăng gái đầu giải thích Mẹ nó Thực vô nghĩa Tôi không thể không chửi thề Cái gì mà cây dựa núi Huyệt dựa núi Thật là nhảm nhí Ông thầy phong thủy này hẳn là một kẻ lừa đảo Tôi thẩm nghĩ Sau đó tôi bước tới gần quan sát Phía sau bia mộ đầy rêu xanh Trên mộ còn có xác của những con chuột đào đất nằm la liệt sáng khô cằn Máu thấm vào ngôi mộ Tạo nên những vết máu đậm Tăng thêm vài phần u ám Điều kinh hoàng nhất là trên 5 cây to lớn đó treo đầy xác của những con rắn Những con rắn này dường như bị lột ra lộ ra thịt đỏ rực Lưỡi rắn dài lòng thồng Lúc hạ tán có răng vôi và ngũ cốc không? Tôi nhìn quanh một lượt rồi hỏi Răng rồi Liêu nhị lăng nhớ lại hỏi Sao vậy? Việc này liên quan gì đến voi và ngũ cốc à? Có phải là có vấn đề không? ông chỉ có vấn đề, mà là vấn đề lớn. Tôi thở dài, sau khi chết, lựa chọn nơi chôn cất có nhiều điều kiêng kỵ, nơi rễ tinh nước không thể chôn, dưới gốc cây lớn không thể chôn, cành ao hồ cũng không thể chôn và nhiều điều tương tự khác. Chôn ở những nơi này, thi thể sẽ bị âm khí xâm nhập, dẫn đến hiện tượng sáng chết vùng dậy. Và điều đại kỵ lớn nhất là để ngôi mộ trở nên ẩm ướt. Như vậy sẽ khiến sát chết ngầm trong nước lâu dài Nước thuộc âm Ngầm lâu ngày thi thể sẽ bị phân hủy Dẫn đến thi biến Nếu đang rắc vôi và ngũ cốc Thì hẳn ngôi mộ này có vấn đề Nước từ dễ cây lớn bên cạnh thấm vào trong ngôi mộ Gây ra hiện tượng xác chết vùng dậy Tôi suy nghĩ một lúc Nhắn một cành cây chọc vào những xác chuột đào đất trên mộ Đột nhiên phát hiện dưới xác chuột Có một cái hố nhỏ bằng miệng bát Chưa kịp phản ứng một con rắn lớn màu đỏ to bằng cánh tay, tự trong hố nhô ra nửa thân mình, đôi mắt đen trắng, lưỡi rắn không đỏ mà lại có màu đen trắng kỳ dị. Con rắn đó cứ nhìn chằm chằm vào chúng tôi một lúc lâu, sau đó lại rụt lùi trở lại. Liêu Nghị lăng sợ hãi, nhìn chằm và ngây mồ mộ một lúc, miệng há ra nhưng không biết nói gì. Rắn, côn trùng gây thi biến. Tôi thì thầm, "Già không cần phải khai quật ngôi mộ." Tôi cũng có thể khẳng định cha của Lưu Nhị Lăng đã biến thành xác chết vùng dậy, không còn nghi ngờ gì nữa. Đi thôi, về chuẩn bị một chút. Tối nay chúng ta sẽ đi một chuyến trên âm lộ một lần nữa. Tôi nói với Lưu Nhị Lăng, rồi quay người đi về hướng Lưu Gia Thôn. Lưu Nhị Lăng liếc nhìn ngôi mộ một lần nữa, rồi nhanh chóng theo sau, sợ rằng một xác chết đột nhiên nhảy ra từ mộ. Khi tôi và Lưu Nhị Lăng từ trên núi trở về, đã là 4 giờ chiều. Lúc này là cuối tháng 11 mùa thu đã qua ngày ngắn đêm dài trời đã bắt đầu tối dần chẳng mấy chốc toàn bộ bầu trời sẽ trở nên u ám những ngọn đồi thấp trải dài trong bóng đêm trông như một con ác quỷ đang sinhh dập ngôi làng nhỏ thêm phần rùng rợn và đáng sợ tôi tranh thủ thời gian còn lại nhanh chóng B bảoo Nhị Lăng đi tìm một số đồ cần thiết tối nay chúng tôi sẽ phải an táng và làm lạim bộ phần cần rất nhiều thứ như một tấm vải đen Một bát máu gà Một con gà trống đã nuôi hơn 3 năm Nửa bao gạo nếp Cùng với các đồ dùng cần thiết cho việc an táng Nghe xong Lưu nhị lăng không dám chậm chế như ngồi trên đống lửa Vội vàng chạy đi Khi tin tức về việc bà Lưu phải an táng lại lan ra Cả ngôi làng nhỏ này Vốn có chút mê tín Đã trở nên xôn xao Mọi người tụ tập bên ngoài sân Nghị luận sôi nổi Mặt ai cũng lộ ra vẻ lo lắng và sợ hãi Đủ loại lời đồn đại lan truyền Liêu nhị lăng trở về rất nhanh Chưa đầy một giờ đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ Chỉ có việc tìm người khiêng quan tài là hơi khó khăn Sự việc đêm qua đã khiến mọi người sợ hãi Dù thế nào cũng không ai muốn giúp đỡ Cuối cùng Lưu nhị lăng phải trả mỗi nhà một vạn nhân dân tệ Mới mời được người về Người đầu bếp được mời về nhanh chóng dựng bếp trong sân Chuẩn bị một bước cơm tang đơn giản và thành thạo Sau khi ăn xong Mấy người đàn ông ngồi hút thuốc, tán gẫu, thỉnh thoảng liếc nhìn vào trong nhà, khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng và sợ hãi. Khi trời tối dần, gió bắt đầu thổi mạnh trong sân, cành cây lắc, chó sủa inh ỏi. Nhóm người đang tán gẫu lập tức đứng dậy, thần sắc hoảng loạn. Tôi vẫy tay ra hiệu cho mọi người không nên hoảng sợ, sau đó bảo Lưu Nghị dùng tấm vải đen đã chuẩn bị sẵn bao tài lại, rồi thắp nén đò, dặn dò than, đốt hương. Quỳ lại trước quan tài, ba quỳ chín bái. Cuối cùng, tôi dâng cho hương đã cháy hết lên quan tài, lấy bột lông chấm chút máu gà, trộn với cho hương, vẽ một lá trấn thi phủ. rồi buộc con gà trống lên quan tài, dàn một bàn gạo nếp bên cạnh. Tôi dùng ngón tay khẽ gõ lên quan tài, như thể ra hiệu đã đến lúc lên đường. Sau đó, tôi dàn cho nhóm người khiêng quan tài trong sân. Quan tài phải được giữ cao cách mặt đất ba thước không cao hơn, không thấp hơn, không được chạm đất, phải ổn định. Khi khiêng quan tài không được nói chuyện, không được thở vào quan tài, càng không được bất kính với người đã khuất. Mấy người đàn ông nghe vậy, liếc nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu, cẩn thận nhấc quan tài lên và bắt đầu đi về phía sườn núi. Khi quan tài đi qua chó, chúng lập tức lùi lại như bị đuổi đi, không sủa tiếng nào, chỉ quay đầu chạy. Tối nay cũng không có trăng. Chỉ có vài ngôi sao lấp lánh, mặt đường không rõ ràng, cộng thêm đường núi khó đi nên tốc độ không nhanh. Liêu Nhị Lăng mặc tăng phục, miệng hô hào, thỉnh thoảng dài mỗi ít tiền giấy theo gió bay tứ tán để tránh rắc rối không cần thiết. Mỗi khi quan tài đi qua những mộ khác, Liêu Nhị Lăng đều phải tiến lên, đốt một ít tiền vàng mã và cúi lại vài cái. Làm vậy là để tỏ lòng kính trọng, giống như người mới đến phải làm quen với người dân bản địa. Đều không sẽ bị ứng hiệp, đây cũng là một phong tục. Tôi hai tay đút túi, lững thững đi phía sau quan tài, ánh mắt dán vào con gà dẫn hồn trên quan tài. Con gà dẫn hồn yên lặng nằm trên quan tài, thỉnh thoảng mổ vài hạt gạo nếp, không cũng không động đậy. Còn tấm vải đen phủ trên quan tài thì kêu lách tách trong gió. Đây là vải trấn âm, có thể ngăn chặn âm khí, giúp người chết yên nghỉ, không còn hiện tượng vùng dậy. Cứ thế, chúng tôi đi khoảng mười mấy phút, mọi việc vẫn xuân sẻ Nhưng khi vừa qua một khúc quanh, tôi rõ ràng cảm nhận được quan tài chứng lại. Vài người khiêng quan tài thở dốc Tôi biết đã có chuyện xảy ra. Liền bước tới trước quan tài, thì thấy có hơn chục con cáo lông đỏ đuôi trắng đang chậm chậm băng qua đường. Những con cáo này không đi bốn chân, mà đứng thẳng như người. Thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn chúng tôi với ánh mắt kỳ lạ. Chính là mấy con cáo này, Lưu nhị lăng khen nói bên tai tôi Thần sắc lo lắng Tôi gật đầu Chưa kịp nói gì thì những con cáo đó đã đột nhiên chạy qua dưới quan tài Đến phía sau rồi nhăn nhó Giết lên một cách đáng sợ Gà trống vốn sợ cáo Nghe thấy tiếng giết của chúng liền hoảng sợ Bắt đầu kêu lên Xuyên nữa nhảy xuống khỏi quan tài Sao mặt tôi chầm xuống Kè một lá bùa giữa hai ngón tay Điểm chú xong liền ném về phía đám cáo Những con cáo biết chuyện chẳng lành Lập tức chẳng nghe, rồi cầm lấy một tiếng đầy dằn giữ với tôi, trước khi chui vào bụi cây bên cạnh và biến mất. "Hiểu phí, chuyện này là sao vậy?" Liêu Nhị Lăng lau mồ hôi trên trán, hỏi. "Cáo là loài nhỏ nhẹn và thù dai, lần trước chúng đã tốt bụng cảnh báo các người có nguy hiểm và khuyên trở về, nhưng các người không nghe, nên chúng ghi hận trong lòng, lần này chúng đến để trả thù, chạy ra phía sau quán tài và rít lên, không cho các người quay lại." chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Tiếng gà trống kêu lên cũng báo hiệu rằng phía trước sẽ có chuyện xảy ra. Tôi lắc đầu nói, cáo là loài xảo và tàn nhẫn, thuộc loài yêu vật khó đối phó. Giải quyết xong chuyện này, chúng tôi tiếp tục đi về phía trước. Đi thêm khoảng mười mấy phút, chúng tôi lại gặp một bầy chuột nào đất. Những con chuột này không hề sợ người, chạy quanh quan tài một vòng, diễn lên vài tiếng rồi chui vào bụi cây. Ngay sau đó, Chúng tôi lại gặp vài con cú Treo ngược trên cành cây Đôi mắt như mắt người chết Lạnh lùng nhìn chúng tôi Thỉnh thoảng phát ra những tiếng kêu thảm thiết Như tiếng khóc trong đêm Khiến ai nấy đều giận người Sợn gai ốc như bị một người chết nhìn chăm chăm Mấy người đàn ông toán mồ hôi ướt đấm áo Một phần vì mệt mỏi Phần khác vì sợ hãi Nếu không có tôi ở phía sau Có lẽ họ đã bỏ chạy tán loạn Để lại quan tài Khó khăn lắm chúng tôi mới đến nơi Tôi quan sát một lúc, và ban đêm chỗ này âm khí nặng hơn, dày đặc hơn. Năm cây cổ thụ cũng trở nên rung rợn hơn. Sáng mấy con rắn treo trên cây đong đưa trong gió, rất đáng sợ. Trên mộ đầy xác chuột đào đất, có vẻ như còn nhiều hơn lúc chúng tôi đến chiều nay. Tôi tiến tới, nắm một nắm đất trên mộ, cảm thấy dính dính, rũ ướt, ướt. Trong lớp đất này có lẫn máu, máu của chuột đào đất và rắn, trong huyết khí mang theo sát khí. Từ trong phần mộ tràn ra luồng khí mạnh mẽ, nói cách khác, thi thể bên trong đã muốn phát sinh hiện tượng sáng chết vùng dậy. Dương Quan Tài đào mộ đi. Tôi nói với Lưu Nhị Lăng, Lưu Nhị Lăng gật đầu, nhanh chóng lấy ra vài cọc cỗ đặt xuống đất, rồi chỉ huy mấy người đàn ông đặt quanh tài lên. Cuối cùng, ông ta cầm vài cây nhang, cúi lại trước mộ, sau đó lấy xẻng đã chuẩn bị sẵn, bắt đầu đào mộ. Đất mộ vốn đã mềm lại thêm việc bị thấm máu loáng nên việc đào càng dễ dàng hơn 8 người khiiền quan tài cùng với lưu nhị lăng tập trung quanh mộ thì hục đào bới đất bắn tung té chẳng mấy chốc đã nào được một nửa ngôi mộ càng đào xuống sâu lượng máu loáng càng nhiều cuối cùng máu loáng dường như nhiều hơn cả đất đào một lúc bỗ nghe thấy tiếng kéo kẹt tôi lập tức giao hiệu cho mọi người dừng lại và tiến lên quan sát Tôi thấy giữa mộ có nhiều dế cây to bằng cánh tay, dế đen xì, thấm đấm máu loãng. Khi cắm rẻng xuống, chỉ thấy toàn màu đỏ. Dế cây đâm xuống dưới, có lẽ đã xuyên qua quan tài. máu loãng cũng theo kéo họ chảy vào bên trong. Đây có lẽ là nguyên nhân có hiện tượng sáng chết vùng dậy. Mọi người tiếp tục đào, nhưng bị rễ cây cản trở, nên tốc độ chậm hơn nhiều. Thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng kéo kẹt, khiến người nghe lo lắng. Khi đào càng sâu... Thi khí bốc lên càng nặng, càng dày đặc, khiến tôi hơi nhíu mày. Theo tình trạng thi khí hiện tại, lẽ ra sáng chết đã phải trối rời từ lâu, nhưng sao đến giờ vẫn nằm yên trong quán tài? Chẳng lẽ sáng chết này quá gắn bó với nơi này, không muốn rời đi sao? Bỗng nhiên, từ trên trời vang lên tiếng kêu thảm thiết như tiếng trẻ con khóc, âm thanh lạnh lẽo rợn người. Ngay sau đó, một đám quan lớn bay đến, đầu trên năm cây cổ thụ Chúng kêu kẹt cạc, cạc liên hồi, đôi mắt đen nhánh, không có lòng trắng, nhìn chầm chầm vào ngôi mộ. Âm điểu báo tàng? Không đúng, đây là âm điểu kinh thi. Tôi khẽ nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Quả đen là loài chim tượng trưng cho điềm xấu, thường xuất hiện khi có người chết. Nhưng những con quả này không phải đến để báo tàng. Chúng dương cánh, đầu ngưỡng cao rồi cúi xuống nhanh chóng, đuôi dựng lên như đang quỷ lạy. Rõ ràng chính là âm điểu kinh thi Mấy người đàn ông nhìn lũ qua Chỉ thấy lạnh toát từ đầu đến chân Cơ thể run dậy vì sợ hãi Tình hình tối nay Qua đối kỳ lạ chắc chắn sẽ có điều gì đó khủng khiếp xảy ra Một vài người liếc nhìn nhau Không ai muốn tiếp tục đào nữa Sợ rằng sẽ đào ra một ác quỷ Họ định rời đi Nhưng tôi chặn lại Nghiêm giọng nói Dù các anh không muốn đào nữa Nhưng giờ cũng đừng rời đi Nếu không có lẽ càng ảnh sẽ không về được. Tôi không hề đe dọa, lúc nửa đêm mà kinh động đến sáng chết, Hằng Linh sẽ xuất hiện, không cần phải nói đến nàng thi hay gì, chỉ những con chuột đào đất hay cáo thôi cũng đủ khiến họ răng rối không thể giải quyết. Những người đàn ông này nhận ra tôi không nói đùa, ai nấy đều không dám rời đi. Sau đó họ thì thầm với nhau rồi lấy lại can đảm, cầm sèng tiếp tục đào. Liêu Nhị Lăng cũng sợ hãi đến mức cánh tay cầm xẻng run rẩy, nhưng vẫn tiếp tục đào mộ trong tiếng kêu inh ỏi của lũ quạ. Chỉ sau vài phút đào, sự cố lại xảy ra. Những người đàn ông bỏ xẻng chạy thật xa, khuôn mặt kinh hãi, chỉ về phía ngôi mộ muốn nói gì đó nhưng không thành lời. Còn Liêu Nhị Lăng thì cứng đờ đứng bên cạnh phần mộ, chân run lên bần bật, một dòng chất lỏng chảy ra từ quần. Tôi bước tới vài bước, khẽ nhíu mày rồi cũng đứng sững lại. Lúc này, mộ đã được đào đến đáy Một góc quan tài màu đen đã lộ ra Những dễ cây lớn thực sự đã xuyên qua quan tài Màu loáng chảy theo dễ cây vào bên trong Nhưng điều kinh khủng nhất là Ở bốn góc của quan tài Có bốn con rắn lớn màu đỏ sẫm Toa bằng mắp chân Quần tròn quanh quan tài Không, đúng hơn là một con rắn với bốn cái đầu Cơ thể khổng lồ của nó quấn chặt lấy quan tài Lực quấn mạnh đến mức dường như có thể làm vỡ nát quan tài Sích xà hỗn quan thì khí tàn trời. Tôi Lam Bâm, con rắn đỏ hay còn gọi là sích xà trước mặt chính là loài rắn trong truyền thuyết, còn được gọi là thánh xà. Rắn bình thường là loài động vật máu lạnh, nhưng rắn đỏ này có máu giống như con người, mang theo dương khí mạnh mẽ, có thể chế ngự tà khí. Vì con rắn đỏ này quấn chặt quan tài, cho thấy trang kiến bên trong không tầm thường, vô cùng hung hãn. Nếu không dán đỏ đã không cảnh giác đến vậy. Bình thường chỉ cần người thấy muỗi dán đỏ sáng trên da tiêu tan khí khí. Sự xuất hiện của dán đỏ cũng giải đáp được thắc mắc của tôi từ trước, tại sao thi khí nặng nề đến thế mà sáng chết vẫn chưa trỗi dậy. Hóa ra không phải là chưa trỗi dậy mà là bị dán đỏ chấn áp không thể thoát ra ngoài. Ở đây tôi cần giải thích thêm về dán đỏ. Dán đỏ cũng chia thành hai loại, một loại giống như con dán trước mặt tôi Mang dương khí mạnh mẽ Có thể chế ngự tà khí Loại rắn này khá hiếm Thường sống trong rừng sâu núi thẳm Còn một loại rắn đỏ khác phổ biến hơn Thường sống trong nhà của chúng ta Được gọi là ốc Long Loại rắn này là biểu tượng Của sự may mắn và an khang Hầu như nhà nào cũng có một con rắn đỏ Chúng có thể giúp ngăn chặn tà khí giâm nhập Nên nếu bạn tình cờ Thấy một con rắn đỏ lớn trong nhà Đừng xua đuổi hay làm chúng sợ Tốt nhất là làm ngơ không thấy Và cũng đừng đi kể lẻ khắp nơi Nếu không sẽ gặp xui xẻo Tôi nhìn con rắn khổng lồ trước mặt Nó cũng nhìn lại tôi Phương ra tim xà Đôi mắt âm lánh ẩn chứa hàm ý nhân tính hóa Như muốn nhắn nhủ tôi Đừng tùy tiện mở quan tài Tôi suy nghĩ một lúc Rồi không người cúi đầu nói Thánh xứ đại nghĩa Càng vất vả công lao càng lớn Nhưng tà ma không tiêu diệt Âm khí ngày càng nặng sớm một gì cũng không thể trấn áp sẽ bị phản ứng ngược lại con rắn đỏ nhìn tôi một lúc rồi sau đó bốn cánh đầu đều nhân tính hóa đồng loạt gật đầu lưỡi rắn trầm rãi phun ra tôi ra hiệu cho L lưu Nhị lăng lùi lại cơ thể ông ta bốc mùi nước tiểu thật khó chịu Liêu nhị lăng vô tỉnh khỏi cơn mộng vội vàng lùi lại mấy người đàn ông khác cũng không nhìn được mà lùi thêm vài bước tôi cúi đầu chàoo rắn đỏ nó cũng gật đầu rồi thả lòng thân thể Đoàn thời trong quan tài phát ra âm thanh kéo kẹt như tiếng móng tay cào vào gỗ, khiến ai nấy đều rùng mình. Tôi cũng căng thẳng rút ra vài lá bùa cảnh giác quan sát. Đúng lúc đó, bốn cái đầu của con rắn đỏ đồn god con lại, thân thể quấn tròn rồi nhảy lên đỉnh mộ, há tong miệng nhìn chằm chằm vào quan tài. Ngay giây tiếp theo, quan tài rung lên, nắp quan tài bị bật tung, một thứ đen thui bay vọt lên không trung. Con rắn đỏ thân mình nhảy dựng lên. Một cái đầu trong đó cắn tới. Tôi nhìn kỹ. Thứ màu đen đó là một con quạ lớn. To bằng cái chậu rửa mặt. Chưa kịp phản ứng. Một tiếng gầm vang lên. Một bóng đen khổng lồ nhảy ra từ quan tài. Mùi sắc chết sọc thẳng vào mặt. Tôi nhìn chầm chầm vào cái bóng đen trước mắt. Đó thực ra là một thi thể. Thân hình cao lớn. Áo liệm đã mục nát vì thời gian quá lâu. Dính chặt vào da thịt. Không thể phân biệt đâu là thịt đâu là áo thật kinh t vì trong bộ tích tụ nhiều máu thi thể sau khi ngâm mình ta bắt đầu trương phòng toàn thân trắng nhọt đôi mắt xanh trắng giống như mắt cá chết thực sự đáng sợ những điểm kinh khủng nhất vẫn là khuôn mặt của thi thể nó bị cắt hoặc mổ bởi một lưỡi dao hay mổ bởi đàn quả ra thịt xanh đen bị lật ngược ra ngoài chải ra một loại dịch màu đen không rõ nguồn gốc bên trong có cả những thì miết đang bấp máy trong lỗ mũi miệng hông hắt toàn bộ đều có đương nhiên thi thể này thực h hãn chỉ riêng mức độ của thi khí nó đã vượt qua bất kỳ thi thể nào tôi từng gặp Âm điểu kinh thi âm điểu đau hốm mổ xác trước đây chỉ nghe thấy nhưng hôm nay tôi đã thực sự chứng kiến Nếu không bị xích xả áp chế thi thể này mà thoát ra ngoài hút máu người tôi khó lòng mà đối phó, Hiện tại, sức mạnh của thi thể này nằm giữa địa thi và thiên thi. Một khi nó hút máu người, sẽ tăng lên thành thiên thi. Có thể bay lên không chung, tôi chắc chắn không thể với tới nó. Trừ khi thi quỷ chi khí của tôi đã đến tầng thứ sáu, thì tôi mới có thể bay, và không còn bị kẻ địch có khả năng bay qua mặt nữa. Và khả năng bay cũng rất lợi hại khi ra ngoài phô trường thanh thế, đứng cao nhìn xa, cảnh quan tuyệt đẹp. Tôi chỉ cần cúi đầu nhìn xuống, thế giới thật là mỹ lệ. Khi đang suy nghĩ, sích đã bắt đầu đánh nhau với con quạ to lớn kia. Con quạ vỗ cánh bay lên, mỏ dài và sắc nhọn nhắm vào yên hầu của sích xa, sẵn sàng tấn công chí mạng. Nhưng sích cũng không dễ đối phó. Thân hình to lớn quằn tròn lại, bốn đầu rắn lăng lơ, mở miệng rộng, không ngừng phun tan lưỡi rắn đỏ tươi, di chuyển xung quanh con quạ, không dám dừng lại. Lúc này, thi thể đã lao tới. Liêu Nhị Lăng sợ đến mức lại tè ra quần, không hiểu hắn lấy đâu ra nhiều nước tiểu như vậy. Tôi giơ chân đá hắn ra xa, tay phải tạo hình ngón như kiếm, bắn ra một luồng thi quỷ chi khí tối đen như sương mù, nhanh chóng đâm xuyên qua ngực của ác thi. Khi thi quỷ chi khí thâm nhập vào tầng thứ tư, sức mạnh cũng tăng lên, đòn đánh này xuyên qua ngực của ác thi, tạo ra một lỗ nhỏ, dịch nhầy sính chảy ra ngoài. Nhưng nhanh chóng bị lấp kín trở lại Tôi không khỏi nhíu mày Ác thi này thực sự khó nhằn Thi quỷ chi khí không gây nhiều sát thương cho nó Hơn nữa nỗi đau còn kích thích Bản năng hung ác của nó Nó sẽ rách áo liệm trên người Làm dây dụng đầy đất thịt và thi miết Thực sự kinh tầm Chỉ trong chốc lát Ác thì đã nào tới gần tôi Giờ hai bàn tay có mong vuốt sắc nhọn Cao về phía tôi Gương mặt méo mó đáng sợ Với những con thi miết không ngừng bò lộm ngộm Nó cúi đầu cắn vào tôi. thần ghê tởm, vì nó cắn có mà chết khiếp. Tôi lập tức đá vào bụng ác thì, đẩy nó lùi lại vài bước. Sau đó tôi rút ra một lá bùa, nhanh chóng niệm chú. Chú Dương liệt liệt, thiên lý sáng tỏ, tà ma quỷ quái, tất cả đều bị trấn áp, cấp cấp như luật lệnh. Chú ta chú phóng ra ánh sáng vàng kim rực rỡ, bay thẳng tới, chú ngay chán của ác thì, phát ra âm thanh xèo xèo, Nhơ bị rồi axit, dịch thì nhầy nhụa chảy ra, bốc mùi khó chịu, người sống chỉ cần chạm vào một chút sẽ thấy thịt bị ăn mòn, để lại xương trắng, đau tính cực mạnh. Hang thị cũng không ngốc, biết rằng không thể đánh bại tôi, nó liền điên cuồng lao về phía mấy tên đàn ông, chỉ cần cắn một miếng, uống một giọt máu người, nó sẽ tiến hóa thành thiên thi, lúc đó sẽ không sợ tôi nữa. Những gã đàn ông này đã sợ hãi từ khi thấy An thị Bây giờ thấy ác thì lao về phía mình Họ không còn chịu đựng nổi Quên dạy những gì tôi đã dặn Quay đầu bỏ chạy Tôi liền chầm mặt Lấy ra sợi dây chu sa Nhanh chóng cắn ngón trỏ Quẹt máu lên dây chu sa Sợi dây chu sa phát ra ánh sáng đỏ kỳ lạ Rồi vụt tắt Tôi nhanh chóng vùng nó lên Dây chu sa kéo dài Xe chặt lấy cổ ác thì và mạnh mẽ kéo về Ác thì giận dữ Nó điên cuồng cắn vào dây chu sa Nhưng dù nó có cố gắng như thế nào cũng vô ích Dây trù sa của tôi được làm từ gân chó đen Đã được căng thẳng Trở nên cứng rắn Sau đó được ngâm trong máu chó đen và máu gà Cho đến khi mềm trở lại Sau đó tôi dùng pháp thuật tế luyện thêm một lần nữa Và phơi khô dưới nắng mặt trời vào giữa trưa Khi dương khí mạnh nhất Trong 49 ngày liên tiếp Cuối cùng mới hoàn thành Những loại sát sống tầm thường Ác quỷ hung ác Chỉ cần bị cột vào đều không thể thoát ra Thậm chí những kẻ có tù vị yếu một chút Có khả năng bị tan biến hồn phách ngay lập tức Vậy mà con ác thi này vẫn có thể vùng bấy dữ dội Xuyên nước cắn đứt được dây chu sa Nên nhớ rằng tôi đã thêm vào dây chu sa thi quỷ chi khí của mình Khiến cho uy lực tăng lên rất nhiều Ngươi nói xem con ác thi này hung hán đến mức nào Thừa dịp ngươi bệnh ta phải lấy mạng ngươi Tôi dồn toàn bộ thi quỷ chi khí trong cơ thể vào, tay trái kéo dây chu xa, kéo ác thi đang giấy ruộ tới gần, tay phải cầm một lá chân dương phủ. Dù ác thi có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể nào chịu nổi ngọn lửa ta muội chân hỏa. Khi kéo ác thi tới gần chỉ còn 2 m ác thi dường như cảm nhận được nguy cơ, không còn giấy ruộ mà đồn ngột lao về phía tôi. Tôi nhách mép cười lạnh, kích hoạt thi quỷ chi khí và dán lá chân dương phủ lên người ác thi. Ngọn lửa ta mùi chân hỏa bùng cháy dữ dội Ác thì trở thành một ngọn lửa Lúc này Quả đen đang đối đầu với xích xà đột nhiên hét lên Âm thanh sắc nhọn Những con quả đang đậu trên cây như bị trêu hồi Tất cả đều bay lên Và lao về phía tôi Tôi hử lạnh lấy ra một lá bùa Đây là bạo nhiên chú Không cần đọc chú ngữ Tôi trực tiếp dán lá bạo nhiên chú Lên thi thể đang cháy Ngọn lửa bùng lên cao hơn 1 mét Sau đó tôi kéo mạnh, tay tôi như một ngọn súng phun lửa, ngọn lửa nóng rực bao trùm cả nửa bầu trời trên đầu tôi. Tôi xa nhìn lại, trên đầu tôi ngọn lửa bùng lên tận trời, lan tỏa khắp nửa bầu trời, nổi bật trong màn đêm đen đặc. Tôi thì sắc mặt lạnh lùng, kèm theo nụ cười tà ác, ông ung điểm tĩnh, tự mãn tao vỗ vỗ lên quần áo rồi bước đi rất phong cách. Tuy nhiên, không có khán giả ở đây nên hiệu ứng giảm đi rất nhiều. Lần sao ra ngoài, gia đình phải dẫn theo vài cô nàng xinh đẹp, nếu không thì việc tao dáng không có ý nghĩa gì cả. Si, si, si, si. Tất cả những con quạ lao tới đều bị nướng thành than, trở thành những con quạ nướng rơi xuống đất với mùi hôi thối làm cho người ta buồn nôn, nằm thành từng đống. Chỉ trong chớp mắt, thi thể còn sống động đã biến thành một đống than, trong khi những con quạ âm ồ cũng trở thành quạ nướng. Liêu Nghị Lăng thì mắt chữ O miệng chữ A